Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1371, Lưu Vân, 1 Từng chiếc tàu hàng lần lượt rời bến ra khơi từ bến tàu của tỉnh Viễn Thuyền. Không chỉ có tàu thuyền tại nơi này ra khơi, bình thường cũng có không ít tàu thuyền qua lại, nhưng hôm nay, số lượng tàu thuyền ra khơi ở thời điểm nền hiệu khác thường, chỉ trong thời gian ngắn cảnh tượng đã giống như có hàng chiếc buồm đua sóng. Trên lầu các bên cạnh một bến tàu khác, một nam tử túng tú với vẻ tao nhã đứng tay sau lưng, mặc một y phục màu trắng giản dị, mái tóc đen sạch sẽ cuộn lại gọn gàng, cài một cây trâm cài tóc kiểu nam. Nhưng BNJC căng tròn và lỗ khuyên tai lại chứng tỏ đây là một nữ nhân. là một nữ nhân xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt phượng sáng gờ và lạnh lùng, giỏi mắt nhìn chăm chú biển xanh sóng biếc. đây chính là địa mẫu lạc vân phin, nữ nhân không thua kém đàn ông, thường xuyên ăn mặc như nam nhân. trong âm thanh bước chân lộc cột lên lầu. Mông phá chạy lên, cấp báo gây trưởng lệnh, kinh thành đã xảy ra chuyện, hoàng đế băng hà rồi. Hả? Địa mẫu bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng hỏi, e chuyện gì xảy ra? Trước lúc rời kinh ta còn từng gặp hắn. Trong thời gian ngắn, hắn không có năng đột nhiên bệnh nặng. Mông phá trầm giọng nói, e là bị đầu độc chết. Sự việc xảy ra trong một bữa tiệc gia đình ở trong cung. Hoàng hậu cùng hơn chục hoàng tử. Công chúa đều gặp nạn Chỉ có luật hoàng tử ra ngoài làm việc là may mắn tránh khỏi tai kiếp Hiện nay vẫn chưa biết được hung thủ là ai Địa mẫu cười nhạt không ngừng cái Thật đúng là biết chọn thời điểm Sớm không xảy ra, muộn không xảy ra Lại xảy ra ngay thời điểm sau khi ta rời kinh Cả nhà mài tan hải vừa mới bị giết trên đường đi Ngay sau đó là một nhà hoàng đếp họa diệt môn, Thật đúng là trùng hợp Mông phá hơi kinh do dự hỏi Ngài trưởng lệnh, ý của ngài là, nghi ngờ việc này đô thám hoa lan làm ra sao? Địa mẫu, ơ ngươi cho rằng lý do gì Mai Tan Hải bị kết án nhanh như vậy. Nếu thám hoa lan làm ra cũng không có gì ngạc nhiên. Kỳ quái chính là, hắn vừa ở đây gây náo loạn, lại còn có thể làm ra chuyện lớn như vậy tại Kinh Thành mà chúng ta thì không hề phát hiện được một chút dấu hiệu nào. Những gì địa na tại hộ phách hải là thủ thuật che mắt hay sao? Diệt cả nhà hoàng đế tại hoàng cung. Hắn có thể có năng lực đó ư. Trong cung cao thủ nhiều như mây, cấm vệ nghiêm ngặt, trừ khi có lực lượng của ứng tiểu hỗ trợ, nhưng ứng tiểu đường không có khả năng làm ra chuyện nhựa mới đúng. Cho dù biết được việc cả nhà A-gia hồi đó bị diệt môn có liên quan đến hoàng đế, ứng tiểu đường cũng không đến mức làm ra loại chuyện quân này. Hắn mới là phe thực sự bảo vệ hoàng gia. Lục hoàng tử không, chẳng lẽ là hắn? mông phá, ngày bất kể là ai, Kinh Thành đã rất tối loạn, cần chưởng lệnh trở về tòa trận. Địa mẫu, kìa có ứng tiểu đường ở đó, có sở thiên giám nhìn chầm chầm, sẵn loạn đến mức nào đâu. Hoàng đế chết cũng không phải là trời sụp, chuyện trước mắt quan trọng hơn. Tình hình hiện tại thế nào rồi? Bà ta đã nói như thế, mông phá do dự một chút rồi đành phải bỏ qua chuyện bên kinh thành, nói chuyện trước mắt, y vừa mới nhận được tin tức, tất cả đã xuất phát. Địa mẫu, kìa chúng ta cũng đi xem đi. Vâng. Mông phá đáp. Sau đó lại do dự nói, gây trưởng lệnh, để nhất cao thuộc hạp dưới trướng Lý Đông Tân cũng sen lẫn vào đó, còn có thêm hướng Lan Huyên. Phía bên Đinh Giáp Thanh, ngay cả Minh Tăng cũng tới tham gia náo nhiệt. Nếu tiên phủ thật sự xuất hiện, lực lượng phía bên chúng ta có phải hơi mỏng hay không? Có nên gấp rút điều thêm một chút nhân lực đủ mạnh đến đây không? Y nói ra lời này là bởi có bài học lần trước, tại chư yêu chi cảnh, bởi vì không bị đủ lực lượng cho nên bên này mới tạm thời kéo trì bích giao vào chủ số. Kết quả thật hay, ngay cả tính mạng người bạn thân nhất của trưởng cũng phải bỏ lại đó. Y không muốn bước theo vết xe đổ này. Địa mẫu nghiêng mặt liếc nhìn Y, người ta đã mời một cao thủ đến cho ngươi. Đừng nói là minh tăng, ngay cả đinh giáp thanh cũng chưa chắc đã có thể làm việc người ta. Nếu có chuyện gì xảy ra, cho dù lần này Lý Đông Tân Liên thủ đinh giáp thanh gây rối, ta cũng có nắm chắc chính diện đối đầu bọn họ. Ngươi cứ việc thoải mái làm việc đi. Ngay cả đinh giáp thanh cũng không làm gì được. mông phá sửng sốt, ngay lập tức hỏi, ngay là phán quan ư? Vừa thốt ra lời này, y liền hối hận, biết rõ mình đã hỏi một câu ngu ngốc, phán quan làm sao có thể nghe lời người nơi đây. Nhưng vấn đề là, trên thế nãy có mấy cao thủ đứng đầu đó mà thôi, còn có ác được thực lực như thế? Địa mẫu cũng nhìn y với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, ngay đừng có đoán mò. Đến đó ngươi tự nhiên sẽ biết Vâng Mông phá đáp vậy Nhưng trong lòng vẫn không thể tránh khỏi xuyến Đến cùng là ai chứ Thế gian còn có nhân vật như vậy sao Trên biển rộng sóng biết Khung cảnh hàng ngàn Chiếc buồm đua nhau lướt sấn trông rất ngoạn mục Tựa vào mạng tàu Thanh Nha nhìn về phía sau đuôi thuyền Vui vẻ nói tên Long Hành Vân đó sao vậy Theo sát như thế ư Bây giờ bám đuôi đều rõ ràng thế sao Giữ Khánh quay đầu lại nhìn, có phần bối rối nhưng cũng không đặt nặng, ánh hắn chú ý nhiều hơn vào lượng lớn tàu thuyền ở phía sau, ở nhiều như vậy phải có bao nhiêu chiếc A. Đám người này quả thực quá lộ liễu, rõ ràng là đang thê thô chúng ta. Nếu nói là thương thuyền tình cờ đi qua nơi đây, ai mà tin chuỗi nỉ? Thanh Nha ở bên cạnh bóc đậu phộng ăn phì cười, kẻ dám đến đây, hoặc là thích lớn, hoặc là mấy kẻ không sợ chết. Đám người này không chỉ có lá gan lớn, còn rất xấu xa. Khi ta khoan thăm dò tại đáy biển đã phát hiện ra, đám cháu chắc này gặp phản của Đại Nghiệp Ti dò hỏi thì nói mình là người của Ti Nam Phủ, gặp phải tỷ Nam Phủ thì nói mình là người Thiên Lưu Sơn hoặc Đại Nghiệp Ti. May mà mấy nhà đó còn bàn quan thờ ơ, tạm thời không muốn gây ra rối loạn. Với không, tất cả chúng đã bị xử lý rồi. Không chỉ trên thuyền, dưới nước nhất định cũng có. Bọn họ là thật sự cho rằng ta đang tìm Tiên Phủ A, tên nào cũng to gan đến mức không thèm đếm sĩ nữa, quyết liều mạng một phen. Ta còn nghe được thông tin, có người nói cái mà cuộc đời này hiếm khi có được cơ hội liều mạng đánh cuộc như thế này, ta suýt chút nữa cười sạch chết. Bọn họ không chịu suy nghĩ, chúng ta làm sao quả năng giống trống khu chiên tìm tiên phủ như vậy. Cổ giữ khánh dường như có vẻ khó chịu, hắn xoay xoay cổ, quay đầu nhìn sang hướng khác. Sau một lúc nhéo nhéo ri mép, hắn quay đầu lại hỏi, ở e quá nhiều người đi thép như vậy, cho dù chúng ta tìm được bảo tàng, ngươi có trách ngươi mang điệt sao? Thanh Nha cầm một củ đậu phộng chọc chọc vào vị trí tim hắn, hãy yên tâm, ca nương đã truyền lời tới, nói là đã phái người đến đây giúp ta. Với năng lực của ca nương, ngươi còn có gì không yên tâm chứ? Hãy nỗ lực hết sức tìm ra bả của ngươi là được. Việc còn lại cứ giao cho ta xử lý. Giữ Khánh tò mò hỏi, hãy phái ai tới vậy? Thanh Nha nhúng vai, hãy không biết, nói là khi có việc tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Đột nhiên. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một bóng người bười tới, lơ lửng giữa trời, từ trên cao bao quát phía dưới, không phải ai khác, chính là hướng Lan Huyên. Hướng Lan Huyên vốn đang đi theo ở trên thuyền phía sau, sau đó suy nghĩ lại, nàng thấy việc gì mình phải bám theo, nàng không sợ bị phát hiện, trái lại có kẻ đó gian manh dùng mánh lưới, nàng cần phải theo sát mới được, vì vậy liền tiệc tiếp bay đến đây. Ôi, đại hành tẩu, chào buổi sáng. Đang tựa ở mép tàu dữ Khánh đứng lên vẫy tay chào hỏi người trong không trung. Thôi được, mặc dù cảm thấy làm như vậy không thích hợp, Thanh Nha vẫn vẫy tay theo. Hướng lang huyên đảo mắt quét nhìn phía dưới một lần, rồi bay về phía mũi tàu sóng, hạ xuống. Hai người giữ, Thanh nhìn nhau, không biết nữ nhân này muốn làm gì, vì vậy chóng theo lối đi nhỏ ở hai bên lướt đến. Chỉ thấy hướng lang huyên rơi xuống bên cạnh một người giấu mình trong chiếc áo tròn đen, chính là người được giữ Khánh phái đến chỗ Thanh Nha tô hôm qua. Hướng Lan Huyên không chúc khách khí, trực tiếp đưa tay hất mũn của đối phương lên, bộc lộ ra khuôn mặt của đối phương. Hướng Lan Huyên không biết người này, hỏi, ở người là ai? Người này nhìn sang Dữ khánh, không biết nên làm gì bây giờ, thần sắc cóc hoảng loạn. Giữ khánh vội vàng đến đây giải vây, ở người của ta, vốn là người của tam tin bảo quy thuận vào ta. Đại hành tẩu, có vấn đề gì? Sao? Trong lòng thì thầm thang, thật là sơ suất. Đáng lẽ khi lên thuyền phải nói ngừng cởi áo tròn ra. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net